các bạn đang nghe tại đọc bằng mọi cách phải ép nó trở ra trước nguyệt thực hãy đến tìm ta Thầy tín lại ngồi xuống bên cạnh giường tóc của thầy sám mọc lưa thưa và mặt của thầy dài nhìn sầu khổ thầy mặc một chiếc bộ đồ nhầu nhĩ màu đen và cặp kính dày cộp làm cho đôi mắt sám nhợt của thầy trận chừng thất thần như hai hòn bi có chuyện gì thế à thầy không đáp chỉ ấn vào tay của cậu một phong thư kín Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm, thì thầy đã đặt tay lên mắt của cậu. Lập tức cậu cảm thấy hai mắt nặng nề. Mới một giây trước còn rất tỉnh táo mà bây giờ đã cảm thấy dã rời chìm vào giấc ngủ. Chỉ một thoáng cậu đã thiếp đi. Sáng ngày hôm sau thì Hồng Ảnh thức dậy vào lúc 7 giờ như thường lệ khi mà đồng hồ báo thức gieo vang. Ý nghĩ đầu tiên là ghét cay ghét đắng tiếng chuông đồng hồ. Ý nghĩ thứ hai cậu vừa trải qua một giấc mơ thật kỳ lạ. Cậu thật lưỡi nghĩ chắc tại cậu đã chơi game quá lâu trước khi ngủ. Cậu với tay định bấm nút tắt chuông và thấy một phong thư. Cậu ngồi bật dậy, vậy là không phải là mơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có bao giờ thầy xuất hiện bất thình lình và kinh hãi như vậy đâu. Ngầm nghi một lát cậu quyết định mở bao thư. Hồng anh nhìn xuống trang giấy, nhìn những dòng chữ gấp gáp, mực đen nhòe nhòe trên một thứ giấy da cổ lỗ màu vàng. Nhìn rất thật. Giờ mó cũng thật Nhưng có quá nhiều chuyện trước trong những trang giấy Mà dường như gần với sự thật của một cơn mê sảng hơn Trên đó có viết Số 4 Vị hà Thôn Đi kèm với một bức hình chụp mặt trước của ngôi nhà Như là sợ cậu sẽ bị lạc Nếu như không nhớ thật kỹ hình ảnh này Cậu để ý thấy có một con mèo thò đầu ra từ phía sau Chiếc ghế của một ông già trụm kín mặt Ngồi trước cửa nhà trong tấm hình rõ rồi đó là thầy của cậu nhưng con mèo đó có gì khiến cho cậu chú ý có thể là do màu lông hết sức kỳ lạ màu đồng đỏ rực lên như một ngọn lửa lúc này giữa tiếng động cơ xe tiếng gió ào ào rồi cả âm thanh rè rè của chiếc đài radio liên tục không ngừng hai bố con của cậu không thể nào nói chuyện nổi vì vậy cậu chỉ còn biết tưởng tượng cố đoán xem mình đang đi đâu và vì sao Tuy nhiên không cần phải là một tài xế kỳ cựu mới nhận ra bố cậu đang phóng xe vào một vùng rất tệ của thành phố. Nơi này chẳng có giống chút nào với những nơi mà hồng ảnh đã từng thấy. Chỉ trừ những hình ảnh được xem trong truyền hình về những tội ác xấu xa vừa xảy đến. Ngay khi vượt qua ngã tư đường cao tốc hai bố con của cậu lọt vào giữa một nơi toàn là nhà cửa cháy rụi. Không một bóng người trên đường hoàn toàn trống vắng hoang sơ Vậy mà cậu có một cảm giác thật lạ lùng. Cậu tưởng như những cửa sổ tối om của những ngôi nhà hoang phế, rất nhiều cặp mắt đang dõi theo cậu từ từ lướt qua. Hồng Anh có sợ không? Hãy cứ tưởng tượng hình dung mình muốn lộn mửa và ghi chặt bố, đến nói tưởng như có thể làm gãy xương sườn của mình, thì sẽ biết cậu ta có sợ hay không? Bố cậu lái ô tô đến một trong những cái cột điện mốc meo mốc xỉ trên những bậc thang dẫn xuống một đường hầm nhỏ. Hai bố con nảy lên khi mà xe trộm lên lề đường. Rồi bố cậu tắt máy. Thành linh tất cả trở nên hoàn toàn im lặng. Vậy đó sau một giờ đồng hồ ngồi êm mông bỏng ghế tất cả dường như lặng ngắt. Lặng ngắt thực sự như đang ở trong một thành phố ma. Đến rồi. Bố cậu tuyên bố nhưng mà người vẫn ngồi ý trong đó không chịu xuống xe. Đây là đâu ạ Bố chỉ có thể đưa con đến đây. Hồng ảnh không nhúc nhích, cậu chờ đợi câu trả lời rõ ràng hơn, nếu không cậu sẽ nhất định không bước ra ngoài. Thôi nào con trai, con đã lớn, việc này là thầy con nhờ bố giúp đỡ, con phải tự đi. Bố cậu dịu lại, trong một thoáng cậu thấy khuôn mặt của người cha đã hẳn sâu trong trí óc từ khi còn bé đến giờ. Nhưng mọi chuyện có gì đó lạ lắm. Nhưng mà con phải làm gì ở đây? Bố cậu mở dây an toàn cho cậu, mở luôn cả cửa xe mời cậu bước xuống. Chẳng phải con có địa chỉ rồi sao? Đi qua đường hầm kia, con sẽ tới được nơi cần đến. Cậu ngần người còn sự lựa chọn khác nào đâu. Sau cùng cậu đành phải thú thật ý nghĩ độc nhất ở trong đầu. Con thấy sợ, con phải đi một mình sao? Bố biết, nhưng mà đoạn đường sau này con phải tự đi, dù chỉ là con mình con đi chẳng nữa. Trong khi hồng ảnh thu hết can đảm đuyến vào con đường hầm tối đen, cậu cô hết sức làm ra vẻ không hề ngốc ngách trong quyết định của mình xuống tới bậc cuối cùng thì cậu hơi buồn lòng khi mà chiếc xe của bố đã rồ ga phóng đi tự. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net